các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net vào trong ngực của Lâm Khải Nhi ở trên áo ngủ của cô cọ cọ Lâm Khải Nhi chán ghét đầy cơ thể của em trai ra bẩn chết rồi em mau buông ra cho chị Lâm Ngạo Phong tự trong ngực cô ngừng đầu đi Áp ý nói sao sạch sẽ chị à quần áo của chị rất là hút nước nha nói xong cậu bé nghịch ngợp cười rồi nhảy xuống đất làm mặt quỷ với Lâm Khải Nhi đúng là tiểu ác ma mà. mau cút ra ngoài cho chị chị còn muốn ngủ nữa Lâm Khả Nhi thức dần trì vào cửa phòng Rồi kẽ kêu với em trai Tiểu ác ma xảo trá Cô cũng biết chất sõ Không cẩn thận lên trúng kế của nó Mặc dù mới 7 tuổi Nhưng vị kế của nó còn lợi hại hơn cô Ngủ ngủ ngủ Chị cũng sắp thành con heo mập rồi đó Lại vẫn còn muốn ngủ hay sao Lâm ngạo Phong nhức môi cười chế nhạo Về mặt tức sận của Lâm Khả Nhi Em mới là con heo Lâm Khả Nhi chị bóc người rất là than thả Muốn lỗi có lùi, muốn lõng có lõng chị tức chết em Lâm Cảnh Nhi đứng ở trên giường cao ngạo bay ra thân thể của mình trước mặt em trai chị đây còn gọi là thon thả hay sao hả éo cậu sắp giống thủ nước rồi đó còn cẩn chọc em cười rây răng ra nha Lâm Ngạo Phong che chẹt cười trộm cậu biết nữ nhân đều đằm dáng nếu nói các cô ấy có bộ dạng xấu xí thì nhất định có thể làm họ tức nhiên lên rồi ở trường học cậu luôn thích trêu chọc các bạn nữ phần lớn đều bị cậu chọc tức giận đến mức giận chân hoàn toàn mất đi sự tàm nhã của nữ sinh. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, chính là tiểu ngô ngốc kia. Vừa nghĩ tới tiểu ngô ngốc kia, thì trong mắt của cậu liền thoáng qua một tia sáng tính kế. Ngày mai nhớ tới trường học lại trêu của cô bé một chút. Eo thùng nước ư? Lâm Ngọc Phong kia, em để lại mặt đây ngay cho chị. Lâm Khả Nhi giận tới mức nhề xuống giường, đuổi theo Lâm Ngọc Phong với về mặt tà ác. Một lớn một nhỏ điên cuồng chạy trên hành lang. Mặt sắp thấy đuổi kịp Lâm Ngọc Phong. Thì cậu nhấp đột nhiên mở cửa phòng của ông nội ra Mà chui vào trong phòng Ông nội à Chị lại muốn đánh cháu kìa Lâm ngạo phòng kẻ ác cáo trạm trước Nghe vào trong ngực ông nội để mà làm đúng Lâm ngạo cường chiều Nheo nhớ mặt của cậu chất vấn Có phải là lại chọc chị tức giận hay không hả Đó mới có thể đánh cháu trước Người ta chị nói eo chị ấy là thùng nước Thì chị ấy lên muốn đánh cháu rồi Nào có người nào lại mạnh mặt như là chị ấy chứ Nói một câu liền muốn động thủ đánh người nha Lâm Ngọ Phong kìa khuất nói Lâm vừa nhận nghe xong thì cười lắc đầu Tiểu quỷ này Cháu không phải đều biết phụ nữ thích đẹp sao hả Ngay cả bà đội cũng không thích bị người ta nói là đeo thùng nước Quang chỉ là chị gái của cháu chứ Phụ nữ chỉ biết bênh vực phụ nữ Vẫn lòng nội hiểu rõ cháu nhất nha Lâm Ngọc Phong liên tục hôn lên mặt ông nội Bộ dáng nghị lắm, Lâm Ngọ Phong em mau nằm mạng đi cho chị Lâm cả nhi chạy vào phòng Của ông nội sớm lạnh sớm lên nhìn cái mặt của tiểu ác ma đó cô liền tức giận người phẫu độ xấu xí kia chị sẽ còn bắt được em đâu lâm ngạo phong leo lên cổ của ông nội ngồi trên bả vai của ông làm cái mặt quỷ với chị gái nếu như chị không táo vấn em một chút em thật sự là muốn bay lên trời rồi nhá lâm cả nhi ác ý cười từng bước một đi về phía cậu bé ông nội bảo vệ tiểu phong phong đi rõ biết rõ người yêu thích cháu nhất mà lâm ngạo phong ở trên bả vai của ông nội Ông nội mới là con thương em, người ông nội thương nhất chính là chị. Lâm Khải Nhi đứng trước mặt ông nội nghị ngợm cười. Ông nội à, Tiểu Khải Nhi có phải là bảo bối trong lòng bàn tay của ông hay không? Ừ, ông nội thương cháu, cũng là thương Tiểu Phong. Các cháu đều là bảo bối trong lòng bàn tay của ông nha. Lâm Ngao đem bom ném về phía lâm Khải Nhi, cười gian thảo. Ông nội, ông nội à, hai chị em đồng thời bất mãn cắn nghị đều muốn dành được vị trí yêu thương nhất trong lòng của ông nội. Lâm ngào cười lớn ôm Tiểu Khả Nhi vào trong ngực Tiểu Khả Nhi đừng tức giận Là Tiểu phòng không hiểu chuyện Chúng ta không chấp nhận với nó Lâm Khả Nhi quay mặt hời nghị một tiếng Xem ra cháu ở trong nhà này là không có địa vị rồi Ngay cả ông nội cũng không thương cháu Cháu còn ở lại chỗ này làm gì Cháu dứt quát đi ra ngoài lưu lạc là được rồi nhá. Nói xong Lầm Khả Nhi cắn môi nước mắt đầm đìa Bộ dạng đáng thương của cô Chẳng những khiến hai ông bà luống cuống tay chân Cũng làm cho Lâm ngạo Phong đau lòng vô cùng. Chị à, chị đừng tức giận mà. Em chỉ là đùa với chị thôi mà. Eo của chị so với thùng nước thì thon hơn nhiều nha. Lâm ngạo Phong vẻ mặt lấy lòng chị gái. từ trên người ông nội trượt xuống, ôm lấy chân của Lâm Khải Nhi nói. Thật sao? Lâm Cải Nhi hít mày nhìn chằm chằm Lâm ngạo Phong. Tuy nhiên là thật rồi. Lâm ngạo Phong gật mạnh đầu. Chị chính là một đại mỹ nữ xinh đẹp giống như là mẹ nha. Cái này cũng không khác lắm nha lâm cải nhì đưa tay ôm lấy hai cò má của cậu bé không tận nói lại còn dám nói chị xấu xí chị liền em em tới bắc cực cho gấu ăn đó. Thiền hạ độc ác nhất là lọng dạ của nữ nhân mà lâm ngọ vòng nhỏ giọng lầm bầm trong mắt của cậu nhóc thoáng qua nghe chuyện hot nhất tại đọc